các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gửi một tin nhắn cho bạch mộ hiên. Chị không sao cả, không cần phải lo lắng. Sai biệt, không quá nửa giờ. Một người đàn ông dáng vẻ mệt mỏi chạy tới. Đồng tử thân cười cười nhìn chăm chú là cậu anh rể. Đồng tử duệ nghĩ thế nói. Cậu anh rể à, làm sao anh lại tới đây hả? Bạch mộ hiên đang muốn tìm một người hỏi đồng tử du đã trở lại chưa. Thiếu chút nữa bị một câu nói này của đồng tử rể làm cho tức đến mức hộc máu. cái gì được gọi là cựu anh rể từ đầu tới đuôi anh chính là anh rể của cô xóa ngay cái từ cựu kia đi đồng tử dệ bị dòng điệu nghiêm nghị của anh x ọ a cho toàn thân phát run bất đắc nói anh rể nhìn đồng gia tiểu muội bị anh x ọ a thành như vậy bạch mộ hiền nhớ tới lời nói của đồng tử d ô cô l u ô n nói anh quá nghiêm nghị em gái của cô đều bị anh x ọ a cho chết rồi biểu tình của tiểu muội đồng gia đúng là như vậy vì vậy bạch mội hiền yêu ai yêu cả đường đi lối về đanh hạ giọng điệu nói em gái nhỏ à? chị của em đâu rồi chị đã lên lầu được nửa giờ rồi nhá đồng tiểu muội giống như đối mặt với thầy giám thị trả lời rất là rõ ràng bạch mội hiền cất tiếng cười khổ xem ra h ì n h tượng của anh tạm thời không có biện pháp cứu vãn cảm ơn em không cần phải khách khí đồng tiểu muội thiếu chút nữa liền quấy đầu chào bạch mội hiền đồng từ d ệ vẫn cho rằng chị cả không hề thích anh r ẻ mà anh r ẻ luôn nghiêm nghị c ô rất sợ chị cả bởi vì đồng thị mới đáp ứng cùng anh r ẻ ở c h u n g một chỗ nhưng bây giờ xem ra thì không giống một chút nào cả bạch mội hiên không thể làm gì khác hơn là bước nhanh lên lầu tránh cho đồng tiểu muội bị mình dọa trở thành tượng đứng mất trước khi đi anh nhìn thấy một nam nhân cao lớn đứng cách đồng tiểu muội không xa anh tùy ý lướt mắt nhìn rồi sau đó lên lầu tìm đồng tử xô Khi anh Đường Hoàng mở cửa phòng cô, thì người phụ nữ nào đó vừa mới đi ra từ phòng tắm, cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Ánh mắt của anh sáng lên, mà nước miếng cũng muốn chảy xuống. Anh đã đến rồi sao? Giống như cái v ã của bọn họ không hề có. Đồng Tử Du tự tại s a i gương ở bên tai cô ngừng truyền đến âm thanh nuốt nước miếng, thế nhưng cô làm như không thấy, làm đồ chỉnh tự s a u kỳ tắm bình thường. Bạch Mội Hiền chịu đựng đói khát. từng bước từng bước đến gần, chọc mũi truyền đến hương thơm cổ co. Em không phải là đang tức giận sao? Tức giận có giải quyết được gì không? Dù sao chuyện giữa bọn họ đều là người anh quyết định cả. Cô quả nhiên là đang tức giận. Bạch Mộ Hiền hơi nhếch miệng cười một tiếng. Ai bảo em luôn lạnh nhạt? Giống như là không thèm để ý đến anh chứ? Nếu như không phải lỗ tai của mình rất tốt, đồng t ử ờ du sẽ cho rằng đứng trước mặt mình là một đứa bé 78 t á tuổi. theo ý tứ của anh là do cô sai ư? em không quan tâm đến anh ư? ừ. bạch m ộ i hiền uất ức giống như một con thỏ trắng nhỏ lỗ tai cũng rủ xuống. xem ra giờ phút này anh thật sự cùng họ bạch không có một chút quan hệ. bạch m ộ i hiền. đồng tử rôn ặ n g nề đặt kem dưỡng xuống bàn nói. nếu như em không quan tâm anh, em sẽ không nấu cơm cho anh anh, làm ấm giường giúp anh đi. đúng là nghiệp chướng mà. nghe thêm k i m tiểu thư luôn hào phóng ưu nhã nói ra loại câu này, thì bạch m ũ i hiên bị dọa tới mức hồn phí phách tán. Tự d ù à, đừng nóng giận, đừng nóng giận mà. Đồng tự d u hử m ấ y tiếng tiếp tục động tác trên tay, cũng không có ý định để ý đến anh. Cô nói không sai, anh là hư mà. Để rõ một thiên kiêm đại tiểu thư có biết làm cơm là bình thường. Mình lại vì bản thân buộc cô phải học nấu nướng, nấu cơm cho anh ăn. Hiện tại t a y nấu nướng của cô rất cao. một nửa đều là do anh bức, anh thậm chí để giải quyết nhu cầu sinh lý mà muốn cô chuyển qua chỗ anh ở, giống như lời cô nói là làm ấm giường, là anh sai lầm, là anh đã sai lầm rồi. Bạch m ộ Hiền mày ù mày trao, thật giống như là nhận lầm, mà anh vừa bắt đầu đã ép em, anh cho rằng em bị vội p h ã nên mới. Đầm Tử Dô mắt lạnh, Bạch m ộ Hiền nuốt lời nói trở về, vòng vo vò c h u y ể n đề tài, lần trước nổi giận. là do anh không đúng. Anh cho rằng anh đi quán bar em tuyệt không quan tâm, cho nên anh mới có thể. Anh lại nhận được một ánh mắt xem thường. Anh còn biết viên bình nghiệp đã nói với em. Âm thanh càng về sau thì càng n h ỏ dần đi. Bất kể viên bình nghiệp có nói với em hay không, em thấy anh ở quán bar c h o rất vui vẻ, rất là hay nha. Đồng từ du lạnh lùng c h â m chọc nói, bạch mội hiền ngoan ngoãn cúi đầu. Lão bà là anh nhận lầm. Còn nữa. nghe tạm nhất anh còn chơi trò bức người nữa. Đồng Tử d u lần lượt kể ra tội lỗi của anh, là bởi vì anh không tìm được em, mà n h ạ p phụ lại không nói cho anh biết. Anh chỉ có thể làm như vậy. Như em thấy ở trên TV đó, Đồng Tử d u à, anh hiện tại chính thức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.